tác phẩm, ngàn mặt trời rực rỡ Phần 4, chương 48 Những cơn đau đầu lại hành hạ Tarik Nhiều đêm, Lai La tỉnh giấc Và thấy anh đang ở mép giường Người rung lên, cái áo lót kéo trùn lên đầu Anh nói, những cơn đau đầu xuất hiện từ khi anh ở bắc Sau đó, nặng dần lên trong thời gian anh ở tù Đôi khi, chúng làm anh nôn mửa Làm một bên mắt lòa đi Anh nói có cảm giác như một con dao của tay đổ tể đang quét sâu vào một bên thái dương, chậm chậm xoáy sâu vào não anh rồi thòi ra ở phía bên kia. Khi cơn đau bắt đầu, anh thậm chí có thể cảm thấy chất thép lạnh của con dao đó. Thỉnh thoảng, Lai La dấp ướt một miếng vải đặt lên trán anh. Nhờ đó, cơn đau cũng đỡ đi một chút. Một vài viên thuốc tròn, màu trắng, nhỏ nhỏ mà bác sĩ của Seiji đưa cho Tarik cũng có tác dụng. Nhưng nhiều đêm, tất cả những gì Tarik có thể làm là ôm đầu và rên rỉ, Mắt anh đỏ ngầu, mũi giò nước. Lai là ngồi bên cạnh anh mỗi khi anh bị dày vò như thế. Xoa bóp sau gái anh, cầm tay anh trong tay mình. Chiếc nhẫn cưới anh đeo cọ vào lòng bàn tay cô lành lạnh. Họ tổ chức đám cưới vào ngay cái ngày họ tới Mure. Xây di nhẹ cả người khi Tarik nói với ông rằng họ sẽ cưới nhau. Ông sẽ không phải đề cập với Tarik cái vấn đề tế nhị khi một cặp nam nữ không có hôn thú lại trú ngụ ở khách sạn này. Seiji không có vẻ gì giống như Laila đã hình dung về ông với gương mặt hồng hào và đôi mắt ti hí. Thực tế thì, ông có hàng ria màu muối tiêu, phần tròm được cuộn lại thành một mũi nhọn và mớ tóc dài xám màu được chải từ trán hất ra phía sau. Ông có giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, Mọi lời nói ra đều có vẻ suy xét và cử chỉ duyên dáng. Chính Seiji đã mời một người bạn và một giáo sĩ tới để làm lễ cưới ngày hôm đó. Cũng chính Seiji là người đã kéo Tarik ra một góc và đưa cho anh một món tiền. Tarik không muốn nhận, nhưng Seiji cứ cố nài. Tarik đi tới chợ trung tâm và khi quay trở về, anh mang theo hai chiếc nhẫn cưới mỏng và đơn giản. Họ cưới nhau tối hôm đó, sau khi lũ trẻ đã đi ngủ. Ở trong gương, bên dưới tấm mạng xanh mà vị giáo sĩ đã phủ lên đầu họ, mắt Layla bắt gặp mắt Tarik. Không có nước mắt, không có nụ cười ngày cưới, không có những lời thì thầm nguyện ước yêu nhau trọn đời. Trong im lặng, Layla nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ, nhìn vào hai khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi. Nhìn vào những mọng mắt, những nếp nhăn và những chỗ xẹ xuống, giờ đây đã in hẳn trên khuôn mặt một thời tinh khôi, trẻ trung. Tariq mở miệng định nói gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, một người đã kéo tấm mạng và Layla không biết anh đang định nói gì nữa. Đêm đó, họ nằm trên giường với tư cách vợ chồng. Khi lũ trẻ đã nằm ngáy dưới chiếu ngủ bên dưới, Layla nhớ lại khoảng không gian giữa cô và Tariq đã dễ dàng được lấp đầy bằng những lời nói như thế nào khi họ còn trẻ. Nhớ cái lưu díu, liến thoáng, luôn luôn ngắt lời nhau. và đứa nọ túm vào cổ áo đứa kia khi nhấn mạnh một điều gì, nhớ cái tính dễ cười, nhớ cái ham muốn được vui chơi thỏa thích. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra kể từ ngày thơ ấu đó, bao nhiêu điều cần phải nói. Nhưng trong cái đêm đầu tiên ấy, tất cả những cảm xúc ngập tràn đã lấy hết từ ngữ của cô. Đêm đó, chỉ cần được ở cạnh anh đã là quá đủ sung sướng. Chỉ cần được biết rằng anh đang ở đây, được cảm thấy hơi ấm của anh... Ở bên cạnh cô, được nằm với anh, đầu trụm vào nhau, cánh tay phải của anh ôm cô từ phía bên trái, chỉ cần vậy thôi đã là quá đủ hạnh phúc rồi. Vào nửa đêm, khi Lai La tỉnh giấc vì khát nước, cô thấy tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau, các đốt ngón tay ép vào nhau đến trắng bạch ra như những đứa bé lo lắng giữ chặt sợi dây buộc bóng bay của mình vậy. Lai La thích những buổi sáng mát mẻ, nhiều sương mù của Mure, và... Cả những tia sáng le lói lúc trạng vạng, bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sao, màu xanh thẫm của những cây thông và màu nâu nhạt của những con sóc đang phi vùn vụt trên thân cây cứng cáp. Những cơn mưa rào bất chợt làm cho những người mua hàng trong chợ trung tâm bị kẹt lại dưới các mái hiên. Cô thích các cửa hàng bán đồ lưu niệm và rất nhiều khách sạn dành cho du khách. Thậm chí, cô thích cả khi người dân địa phương than vãn rằng, Việc không ngừng xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng đang làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của Mure. Lại là lấy làm lạ khi mọi người lại phàn nàn về việc xây dựng những tòa nhà. Ở Kabul có lẽ người ta sẽ ăn mừng vì điều đó. Cô thích thú vì họ có một phòng tắm, không phải ở bên ngoài nhà mà là một phòng tắm thực sự với một cái toilet có giật xả nước, một vòi tắm hoa sen và một bồn rửa mặt có những cái vòi nước đôi. Từ đó, chỉ cần gạt nhẹ tay là cô có thể lấy ra nước nóng hoặc nước lạnh. Cô thích thú khi được đánh thức bởi tiếng bé be, be của Aliona vào mỗi buổi sáng. Và giọng nói của Adiba, bác đầu bếp hay gắt gỏng nhưng vô hại, người tạo nên những điều kỳ diệu trong nhà bếp. Thỉnh thoảng, khi Lai La nhìn Tarik ngủ, khi những đứa con của cô cầu nhỏ và cựa quậy trong giấc ngủ của chúng. Một niềm biết ơn dâng trào trong cô, làm mắt cô ướt đẫm. Vào những buổi sáng, Laila theo ta từ phòng này sang phòng kia. Những chiếc chìa khóa xuyên thành sâu, ngang hông anh, kêu sủng xoàng và trái nước lau kính treo lủng lẳng vào đĩa chiếc quần bò anh mặc. Laila thì mang một cái xô đầy những rẻ, thuốc tẩy uế, một cái cọ bệ xí và thuốc xịt côn trùng. Asia cũng lẽo đẽo đi theo như hình với bóng. Một tay cầm một cái móc lau sàn, tay kia cầm một con búp bê nhồi hạt đậu mà Mariam đã làm cho con bé. Gian Mai đi theo họ một cách miễn cưỡng và hờn rỗi, luôn ở phía sau vài bước Lai là hút bụi, chỉnh trang lại giường và lau đồ đạc Tarik rửa bồn rửa mặt và bồn tắm, cọ toilet và lau cái sàn nhà lót vải sơn Anh cất khăn sạch, những lọ dầu gội đầu nhỏ xíu và những miếng xà phòng mùi quà hạnh lên các giá Asia đã nhận nhiệm vụ xịt kính và lau các cửa sổ Con búp bê không bao giờ ở quá xa chỗ nó đang làm lai la nói với asia về Tarik một vài ngày sau lễ cưới lai la nghĩ những chuyện giữa asia và Tarik thật lạ lùng gần như khiến cô bối rối giờ thì asia nói nốt câu mà anh nói với nó còn anh cũng nói nốt những câu nó đang nói dở Còn bé đưa các thứ cho anh trước khi anh hỏi đến chúng những nụ cười bí mật mà bọn họ trao đổi với nhau qua chiếc bàn ăn tối như thể họ không phải người lạ Mà giống những người quen gặp lại nhau sau bao ngày xa cách Asia nhìn xuống cánh tay mình với vẻ nghĩ ngợi Khi Lai La nói với nó Còn quý ông ấy Con bé nói sau khi im lặng một lúc lâu Ông ấy yêu con Ông ấy nói thế ạ Không, ông ấy không nhất thiết phải nói ra thế Asia ạ Kể con nghe hết đi mami Kể cho con đi Và Lai La kể cho Asia Bố con là người đàn ông tốt Ông ấy là người tốt nhất mà mẹ từng biết Nếu bố bỏ đi thì sao? Asia hỏi Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ đi Hãy nhìn mẹ, Asia Bố con sẽ không bao giờ làm tổn thương con Và bố sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta Vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Asia làm trái tim lai la tan nát Tarik đã mua cho gian Mai một con ngựa gỗ bập bênh Và làm cho nó một cỗ xe Anh đã học từ một người bạn tù cách làm những con thú bằng giấy Bởi vậy anh đã gấp, cắt không biết bao nhiêu tờ giấy Các hình sư tử, kangaroo, ngựa và những con chim Với bộ lông sặc sỡ cho Gian Mai Nhưng mọi cố gắng làm thân đó đã bị Gian Mai gạt bỏ một cách thô lỗ Đôi khi là cay độc Ông là một con lừa Nó gào lên Tôi không muốn những thứ đồ chơi của ông Gian Mai Lại là há hốc miệng Không sao đâu, Tarik nói. Không sao đâu, Lai La, kệ thằng bé. Ông không phải ba ba gian của tôi. Ba ba gian thật của tôi đang đi xa. Và khi trở về, ông ấy sẽ đánh cho ông một trận. Và ông sẽ không thể nào chạy đi được. Bởi vì ông ấy có hai chân, còn ông thì chỉ có một cái. Buổi tối, Lai La ôm gian mai vào ngực và đọc lời cầu nguyện ba lu với nó. Khi nó hỏi, cô lại nói dối một lần nữa. Nói với nó rằng bà bà Giàn của nó đã đi xa Và không biết khi nào ông ấy mới quay trở lại Cô ghét cay ghét đắng chuyện này Ghét cay ghét đắng bản thân mình Vì phải nói dối một đứa trẻ con như thế Lai Lai biết rằng Mình sẽ còn phải kể đi kể lại mãi câu chuyện dối trá đáng xấu hổ này Cô sẽ phải lặp lại Vì gian Mai lại sẽ hỏi khi nhảy xuống từ chiếc xích đu Khi thức dậy sau một giấc ngủ trưa Và sau đó Khi nó đã đủ lớn để có thể tự buộc dây dày, tự đi tới trường, thì cô vẫn cứ phải lặp lại lời nói dối ấy. Vào một lúc nào đó, Lai Lai biết thế, những câu hỏi cũng sẽ nguôi ngoai. Dần dần, Gian Mai sẽ ngừng băn khoăn tại sao bố nó lại rời bỏ nó. Nó sẽ thôi không tìm kiếm bố nó mỗi chỗ đèn giao thông. Trong những ông già đang khom lưng lê bước trên đường phố, hay đang nhấm nháp trả đun trong ấm Samova tại các dãy quán. Và rồi sẽ đến cái ngày mà nó cảm thấy rằng sự biến mất của bố nó không còn là một vết thương hở miệng và đau đớn nữa Khi đang đi dọc một con sông uốn khúc quanh co Hoặc khi đang ngắm nhìn những cánh đồng tuyết trơ trụi Rằng vết thương đó đã trở thành một thứ gì đó khác Đã liền miệng, đã mềm lại và dịu hơn Giống như một truyền thuyết, một điều để tôn sùng, một điều bí ẩn Lai là hạnh phúc ở nơi đây, Mure, nhưng đó không phải thứ hạnh phúc dễ dàng, không phải thứ hạnh phúc tự nhiên mà có. Trong những ngày nghỉ làm, Tarik đưa Lai La và Lũ Nhóc tới chợ trung tâm, dọc theo chợ là những cửa hiệu bán những đồ rẻ tiền, và bên cạnh nó là một nhà thờ anh giáo. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, Tarik mua cho cả nhà những xiên thịt nướng chắp ly có thẩm gia vị từ những người bán hàng ven đường. Họ đi tàn bộ giữa dòng người địa phương, giữa những du khách châu Âu với điện thoại cầm tay và máy ảnh kỹ thuật số. Những người ban giáp tới đây để trốn khỏi cái nóng của vùng Bình Nguyên. Thì thoảng, họ bắt xe buýt tới đỉnh Khát -Mia. Từ đó, Tariq chỉ cho ba người thấy thung lũng sông Jehillum. Các triển dốc được dệt thảm bởi cây thông và những đồi cây tươi tốt, rậm rạp, nơi người ta có thể nhìn thấy những con khỉ đang chuyển giữa mấy cành cây. Họ cũng đi tới vùng núi Natia Gali, Bạt Ngàn Phong, cách Mure chừng 30 cây số. Ở đó, Tariq cầm tay Layla bước đi trên những con đường dập bóng cây dẫn đến tòa nhà chính phủ. Họ dừng lại ở nghĩa trang cổ của người anh hoặc bắt taxi lên đỉnh núi để ngắm nhìn thung lũng xanh tươi xương răng phía dưới. Trong những chuyến đi đó, có vài lần họ đi qua cửa kính của một cửa hiệu, Layla bắt gặp hình ảnh phản chiếu của họ ở đó. chồng vợ con gái con trai cô biết đối với những người lạ Gia đình họ trông cũng giống như bao gia đình bình thường khác không có những bí mật không có những lời nói dối không có sự hối tiếc những cơn ác mộng làm cho Asia thức giấc và kêu la Lai là phải đến nằm bên cạnh con bé lấy tay áo lau khô hai má của nó và dỗ dành cho nó ngủ trở lại Lai là cũng có những giấc mơ của mình Trong mơ, cô luôn thấy mình trở lại ngôi nhà ở Kabul Bước trên hành lang và trèo lên tầng Cô thấy chỉ có mình cô Nhưng đằng sau những cánh cửa Cô nghe thấy tiếng xèo xèo của cái bàn là Tiếng rũ, rồi gấp chăn Đôi khi, cô nghe thấy một giọng nữ nho nhỏ, nhỏ lẩm nhẩm một bài hát cổ của Herat Nhưng khi cô bước vào, căn phòng trống không Không có ai ở đó Những giấc mơ tan đi Để lại lai la nằm run rẩy Cô thức giấc Người ướt đẫm mồ hôi, mắt ứa lệ, thật dã rời, mỗi lần như thế, thật dã rời.